Tôi còn chưa kịp mở lời Thì Ninh Nhã đã không vui Bước lên trước nói thẳng Chúng tôi mời các người đến là để hỗ trợ Chứ không phải là để làm cấp trên của chúng tôi Vì thế Chuyện ở đây không đến lượt các người quyết định Nghe vậy Vị đạo sĩ trùng niên sang mặt tối xầm Lạnh lùng nhìn Ninh Nhã nói Ninh đội trưởng Cô nên suy nghĩ kỹ Nếu cô cứ vô lý như vậy Chúng tôi sẽ rời khỏi đây Không có chúng tôi Thành phố giang âm của các người sẽ bị quỷ vận hoành hành. Vô số người sẽ phải chết oan uổng. Cô chắc chắn rằng thái độ này của mình sẽ không khiến cấp trên của cô. Hoặc dân chúng lên án, tranh móc sao? Ninh Nhã tức giận định phản bác. Không chỉ các người mới biết bán quỷ. Nhưng tôi đã nhanh chóng ngăn cô ấy lại, đưa tay bịt miệng cô ấy. Đồng thời lấy ra thẻ công tác của đội hành động đặc biệt. Mỉm cười nói. Tôi là thành viên của đội hành động đặc biệt. Nên tôi cũng có quyền vào đây Đạo sĩ trung niên nhận lấy thẻ của tôi Cẩn thận quan sát Như thể sợ đó là hàng giả Sau khi xem xét một lúc Ông ta nghi hoặc hỏi Cậu là thành viên cấp 3S sao Thành viên cấp 3S của đội hành động đặc biệt Đều là những người tôi quen biết Tại sao tôi chưa từng nghe nói đến cậu Tôi cười nhạt nói há, há, há, Tôi vẫn còn đang đi học Nên không thường xuyên tham gia nhiệm vụ thôi Nghe vậy, một đạo sĩ trẻ tuổi đứng sau lưng vì đạo sĩ trùng niên, liền tỏ vẻ khinh thường, đầy thù địch nhìn tôi nói. Sự thúc, nói không chừng thẻ này là giả, hoặc là nhặt được ở đâu đó, thành viên cấp 3S nào mà chẳng là trưởng lão của một phái hoặc đã lớn tuổi, làm gì có ai trẻ như vậy, lại còn nói là đang đi học, lừa ai chứ? Chưa hết, ánh mắt của hắn ta còn đang không ngừng lướt qua ninh nhã, mang theo vẻ dâm đáng ngập tràn. Tôi nhìn mà chỉ lắc đầu ngao ngán Nhân phẩm như vậy mà cũng đi tu luyện E rằng đạo hạnh cả đời Cũng chỉ dừng lại ở đó Tôi không thèm để ý đến sự khiêu khích của hắn Đạo sĩ trùng liên nhìn tôi Chầm chầm một lúc rồi không hỏi thêm gì Sau đó tiếp tục phân công nhiệm vụ Đến khi ông ta Sắp xếp xong xuôi Thì đã là 3 giờ sáng Tôi chuẩn bị đưa ninh nhã về nhà Nhưng ngay lúc đó Tên đạo sĩ trẻ lại đuổi theo Ánh mắt mê mẩn nhìn ninh nhã Cười nói Ninh nhã, muộn thế này mà về nhà rất có thể sẽ gặp phải quỷ vật hay là để tôi đưa cô về. Có tôi đi cùng, đảm bảo quỷ cũng không dám lại gần. Nghe vậy, tôi suýt nữa thì phá lên cười. Tên này nói cứ như mình là kẻ hủy diệt quỷ vật vậy. Với đạo hành ở cấp phù chú màu vàng kim của hắn, giỏi lắm thì chỉ có thể hù dọa vài con tiểu quỷ khoe khoang một chút. Gặp phải oán quỷ thực sự e là hắn cũng không biết chạy đi đâu. Linh nhã lắng đầu Thẳng thừng nói không chút kiêng nể Gặp quỷ thì không đáng sợ Chỉ sợ bị quỷ sắc bám lấy Nghe xong Tôi cũng phải ngẩn người Mặn lộ vẻ kỳ quái Cô gái này tại ăn nói ngày càng sắc bén Chửi người mà không cần một từ thô tục nào Tôi nghiêm mặt làm bộ chính trực nói Ninh nhã Sao em có thể nói như vậy được Vì đại sư đây là có ý tốt mà Em không nên nói như thế với người ta Tôi đột ngột vòng tay, ôm lấy vòng eo thôn thả của Ninh Nhã, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, rồi cười nói. Đi thôi, bà xã, chúng ta về nhà. Ninh Nhã bị hành động bất ngờ của tôi làm cho ngơ ngác. Sau khi phản ứng lại, khuôn mặt cô bừng lên. Cô chừng mắt nhìn tôi một cách tức giận, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoan theo tôi rời đi. Tên đạo sĩ trẻ kia nhìn theo bóng lưng của chúng tôi mà tức điên. Dẫn đến mức đã vang một cái thùng rác ở cửa đi xa cả chục mét. Tôi mỉm cười nhạt, nghĩ thầm. <cười> dám thể hiện trước mặt của lão tử à? Đợi mà chết đi. Đình nhắn nắm tay của Lưu Thị Thị bằng một tay. Còn tay kia ôm lấy cánh tay tôi. Cố nghĩ hoặc hỏi. Lúc nãy bọn họ nói tại sao anh không phản bác? Bình thường anh thích làm màu lắm cơ mà. Sao lần này lại im re thế? Tôi cười nhàn nhạt, nhạt đáp. Giờ mà đánh bọn họ một trận Hay cãi nhau với họ chỉ là mất giá trị của mình Bất cứ lời nói nào đều là vô nghĩa Đỉnh cao của việc trang bức Chính là không cần làm gì Mà vẫn khiến người khác phải cầm nín Đợi đi Sớm muộn gì bọn họ cũng rơi vào tay anh thôi Ninh nhát nghe vậy Thì hơi gật đầu Có vẻ nửa hiểu nửa không Sau đó như tìm được người để tâm sự Cô bắt đầu kể lẻ với tôi Về những chuyện gần đây Từ lời kể tôi biết được rằng Đạo sĩ trung niên tên là Minh Quang Tử Còn tên đạo sĩ trẻ tuổi hay quấy rối Cô ấy tên là Tam Đức Tử Nghe đến đây Sao mặt tôi hơi kỳ quặc Nếu tôi nhớ không nhầm Tam Đức Tử chẳng phải là tên của một thái giám sao Ninh nhá kể tiếp Cô đã chứng kiến nhiều người chết thê thảm Nhà sáng chật kín thi thể Lò hỏa táng hoạt động liên tục không ngừng nghỉ Toàn bộ thành phố giang âm Đang trong tình trạng hoang mang Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải Mối đe dọa từ quỷ vật Cô còn nói vài người thân của mình đã bị hại Và cô rất sợ hãi Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cô ấy Liêu Thị cũng giòn dã nói Mẹ đừng sợ Thị Thị sẽ bảo vệ mẹ Thị Thị rất lợi hại Chỉ vài câu nói Mà tôi đã giấu được ninh nhá cười ràng rỡ như hoa Trên đường về Đường phố đang vắng bóng xe cổ Tôi bèn bế cô ấy lên Từ từ bay về chỗ ở của cô ấy Cơn gió đêm thổi qua Là mái tóc mềm mại của ninh Nhã tung bay Phất qua mũi tôi Khiến tôi suýt hăn hơi Ninh nhá dựa vào lồng ngực của tôi Cả hai không nói gì thêm Tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi Chỉ hơn 10 phút sau Chúng tôi đã về đến nơi Đèn trong phòng vẫn sáng Và tôi thấy tôn manh manh Cô nàng này đang mặc máy ngắn ngồi trên sofa Đôi chân dài trắng nón của cô ấy Co lại tạo thành một đường cong rất đẹp Trên đùi đặt lát Chăm chú nhìn vào màn hình như đang nghiên cứu thứ gì đó. Nhưng tất cả những điều đó không phải là điểm đáng chú ý nhất. Điều buồn cười là đầu cô nàng đội một chiếc áo ngực màu hồng, nhìn y như phiên bản siêu nhân trứng muối vậy. Trên mặt trà còn vương vãi vài đốm lề. Nghe tiếng mở cửa, Tuân manh manh không thèm ngẩng đầu lên, nói: "Tiểu nhã, tớ vừa tra được một cách chống lại quỷ vật trên mạng này, người ta bảo đội áo ngực không dạt suốt 1 tháng lên đầu, có thể chữa ta đấy." Hai tớ phải lục lọi mãi mới tìm được một cái áo ngực cũ bị chật. À, còn phải xếp chăn đồ giếp lên nữa. Nhưng hiệu quả nhất là dùng băng vệ sinh. Này, tiểu nhã, bao giờ cậu có thì nhớ chia cho tớ một ít nhé." Nghe xong, tôi lập tức hóa đá, Nhìn cô ta đội cái áo ngực màu hồng đó mà tôi không nhịn nổi, phải dựa vào tường cười phá lên. Người ta nói ông thích đùa dai, nhưng thực sự phụ nữ còn sáng tạo hơn. Và đôi khi buồn cười gấp đôi Tiếng cười của tôi Khiến tồn mạnh manh quay đầu lại Nhận ra sự hiện diện của tôi Cô nàng hét toáng lên Vội giật kéo ngực trên đầu xuống Rồi thức tối nói Đồ dê xồm sao anh lại ở đây hả Tôi giả bộ oan ức Nhịn cười nói Này ai dê xồm chứ Tôi đã làm gì cô đâu Nhưng mà này cách của cô nãy giờ đúng đấy mà đổi lại đi hiệu quả lắm đấy Đổi cái đầu anh ấy, anh ở đây rồi tôi cần gì phải đổi nữa." Tôn Minh Minh chống nạnh, lườm tôi một cái sắc như dao rồi mở vào phòng. Tôi cúi người nhặt cái áo ngực màu hồng lên, cười xấu xa nói: "Này, cái áo ngực một tháng không giặt của cô không cần nữa à?" Nghe xong, tôi cứ tưởng Tôn Minh Minh toáng lên rồi chạy đến giật kéo ngực về, sau đó mắng tôi một câu đồ lưu manh. Thậm chí nếu tệ hơn, còn đá cho tôi một phát. Nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá thấp Sự mạnh mẽ của cô nhóc này Tôi mạnh mạnh chỉ phất tay Thản nhiên nói Tặng anh đấy Không phải đàn ông các anh thích mấy thứ này sao Trời đất Tôi không nhìn được mà đảo mắt một vòng Làm ơn Tôi đâu phải kẻ biến thái cuồng đồ lót Nhìn xuống cái áo ngực màu hồng trong tay Tôi ước lượng một chút Ít nhất cũng cỡ đề Mà đây là cái cô ấy không mặc vừa nữa Vậy nghĩa là hiện tại Trong my mind nhận nhận đã là đến cỡ e, bình thường nhìn không ra, không ngờ cô gái này lại dày dạn đến thế. Đinh thấy khó chịu, liền giật lấy cái áo ngực từ tay tôi, hầm hừ mắng: "Đồ biến thái." Tôi bất lực gãi gãi mũi: "Này, tôi đã làm gì đâu cơ chứ? Quá oan ức mà." Sau đó, Ninh đi tắm rửa, đoán rằng cả ngày nay cối chưa ăn gì tử tế, tôi tranh thủ làm một bát cháo nhỏ cùng với trứng chiên. Dù không phải mưa an tình soạn, nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy ấm lòng. Tắm xong, Ninh bước ra trong bộ áo choàng tắm, làn da trắng mịn lộ ra, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt nước tạo nên một lớp sương mờ mờ ảo ảo, kết hợp với dáng người cao ráo, cô mang theo một vẻ đẹp mê hoặc khiến tôi không kìm được mà nuốt nước bọt. Thấy bát cháo trên bàn, Ninh Nhã lập tức nở nụ cười tươi rói. Cô chạy đến bên tôi, bất ngờ hôn lên má tôi một cái, rồi hào hứng nói: Biết điều đấy chứ Lúc ấy Lòng tôi chợt nổi một chút tà tâm Liền ôm lấy Ninh Nhã vào lòng Mùi hương cơ thể ngọt ngào của cô Sộc thẳng vào mũi Khiến tôi không kìm được mà cảm thán Thơm Thật là thơm Thơm cái gì chứ Ninh Nhã trợn mắt nhìn tôi Khuôn mặt hơi ửng đỏ Không biết là do tắm nước nóng hay ngượng ngùng Tôi cười xấu xa nói Tận nhiên là cháo thơm rồi Còn thơm cái gì nữa chứ Ninh nhãn lườm tôi Khẽ đánh nhẹ một cái Sau đó cô ngồi xuống bàn Bắt đầu ăn cháo và trứng Vì vừa gội đầu Nên tóc cô sẽ rơi xuống Tôi liền giơ tay giúp cô ấy vén tóc ra sau Khi nghiêng người tới Ánh mắt tôi vô tình lướt qua Hai tiểu mạch thỏ tràn đầy sức sống kia Tôi thầm nghĩ Có lẽ cũng không thua gì của tôn manh manh Lúc ấy Tôn manh manh bất ngờ mở cửa phòng Liệu nhìn chúng tôi rồi biểu môi nói Hai người muốn thân mật thì vào phòng đi Đừng có làm hư hỏng tâm hồn trong sáng của một thiếu nữ như tôi Nói xong Tôi mạnh mạnh liền đóng sầm cửa lại Tôi nhún vai Trong lòng thầm nghĩ Cô mà là thiếu nữ trong sáng ư Còn tinh khiến hơn nước lọc ấy chứ Đúng lúc này Liêu thi thi Cô bé vừa biến mất nãy giờ Lại quay trở về như muốn khoe thành tích Cô vui vẻ nói Cha ơi Con vừa tiêu diệt thêm ba con ác quỷ nữa đấy Thi Thi giỏi quá. Tôi xoa đầu cô bé, dịu dàng khen ngợi. Thật ra khi vào nhà lúc nãy, tôi đã thấy bà con ác quỷ xuất hiện phía xa, nên bảo Thi Thi đi xử lý. Không ngờ cô bé lại mất nhiều thời gian như vậy. Thắc mắc, tôi hỏi nguyên nhân. Vì con đuổi theo cái này. Liêu Thi Thi khoe máu vật, lấy ra hai viên oán linh châu. Cả hai viên đều có màu đỏ như máu. Ngày khi xuất hiện, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống. Đèn nhấp nháy liên tục như sáp tắt Còn oán sát khí nồng nặc Lan tỏa khắp nơi Khiến căn phòng như chìm trong màn sương mở mịt Ninh nhã không nhìn được sùng mình Tôi vội phát ra một luồng Thi quỷ chi khí từ tay Bao bọc hai viên oán linh châu Để ngăn oán sát khí tiếp tục lan tràn Thế nhưng điều bất ngờ xảy ra Khốn hồn thạch mà tôi luôn mang bên người Bỗng nhiên có phản ứng Như rất ưa thích hương vị của oán linh châu Hai tia sét đỏ như xúc tu bắn ra Quản chằn lấy hai viên hạt châu. Sau đó, chúng thu nhỏ dần với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, rồi biến mất hoàn toàn. Khôn hồn thạch lại trở về trạng thái ban đầu, không còn chút động tĩnh nào nữa. Lưu Thi Thi mày, nhẹ nhàng nói: "Cha ơi, thứ này hung dữ quá, con thấy hơi sợ." Nghe vậy, tôi không khỏi rúng sợ. Với thể chất đặc biệt và khả năng cảm nhận còn nhạy bén hơn cả tôi, cộng thêm sức mạnh hiện tại của Thi Thi vốn mạnh hơn tôi, Vậy mà thứ này lại khiến cô bé cảm thấy sợ hãi. Rối cuộc khốn hồn thạch này là thứ gì? Tôi càng ngày càng cảm thấy món đồ này không đơn giản. Nhưng cũng không thể tùy tiện vứt đi được. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Thế nhưng mang theo bên người thì chẳng khác nào giữ một quả bom hẹn giờ. Ai biết được nó sẽ nổ lúc nào. Nghĩ đến đây, tôi thấy đau đầu không thôi. Đúng lúc này, Tiếng hẹn lơn của Tôn Minh Minh vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ta vừa sộc ra ngoài, áo quần còn chưa mặc chỉnh tề, là hết ẩm ý. "Quỷ, lạnh quá, có phải quỷ đến rồi không?" Nhìn Tôn Minh Minh tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, tôi cười nói. "Quỷ nào ở đây? Có phải cô mơ thấy ác mộng không, hay là thử soi gương xem, chính cô mới giống quỷ đó." Nữ quỷ thường thích thể hiện vẻ đẹp của mình. Nhất là trước mặt người mà mình thích Nghe vậy tôi mạnh mạnh hét lên một tiếng Rồi nhanh như chớp chui vào phòng Đóng sầm cửa lại Sau đó tôi cùng Ninh Nhá ăn hết bữa khuya Ăn xong tôi cũng đơn giản rửa mặt mũi Rồi chuẩn bị đi ngủ Nhưng điều khiến tôi phiền muộn là Có thêm cục đèn pha lưu thi thi Cô bé quấn chặt lấy Ninh Nhá như bạch tuộc Khiến tôi đành ngậm ngùi nhìn cảnh đẹp Mà không thể làm gì Linh nhá thì cười khúc khích ra vẻ vô tội Tôi chỉ còn cách chịu thua Ngoảnh mặt đi ngủ Đêm khuya yên tĩnh Trong con hẻm tối tăm Những quỷ ảnh vội vã lướt qua Thỉnh thoảng vang lên tiếng hét thảm thiết đầy ám ảnh Từ xưa đến nay Khi loạn thế xảy ra Người chịu thiệt thòi luôn là dân thường Mặc dù tôi rất muốn giúp đỡ Nhưng dương lực một người thực sự quá nhỏ bé Tôi chỉ có thể làm hết khả năng của mình Ở minh giới Âm khí giờ đây sẽ đạt đến mức đáng sợ Cứa cách mười dặm Một cánh cổng không gian lại được hình thành Khéo theo âm khí từ minh giới Không ngừng tràn xuống nhân gian Những quỷ vật chen lấn Nhanh chóng ùa về nhân thế như nước vỡ bờ Đông nghiền nghiệt Nhìn mãi cũng không thấy điểm dừng Các quỷ sai đang ra sức ngăn chặn Nhưng cách làm giờ đây Không còn là bắt giữ như trước Mà đã chuyển sang thẳng tay tiêu diệt Thấy quỷ vật là giết Không chút lương tay Tuy nhiên, sức của quỷ sai là không đủ. Nghiêu đầu, mã diện, hắc bạch vô thường cùng với các loại dạ xoa, phán quan cũng tham gia vào trận đồ sát này. Nhưng hiệu quả vẫn chỉ là chưa cháy, không thể giải quyết tần gốc. Địa phủ rõ ràng cũng hiểu điều này. Hiện tại, họ chỉ đang cố gắng cầm cử. Các cấp cao đã bắt đầu tổ chức những cuộc họp khẩn cấp. Nếu tình hình này tiếp tục kéo dài, có lẽ trận chiến lớn sẽ buộc phải khai màn sớm hơn dự kiến về ngủ khá buồn nên sáng hôm sau khi chúng tôi thức dậy thì đã là 10 giờ. Lúc này trên đường phố mới bắt đầu có người đi lại. Phần lớn là ra ngoài mua sắm yếu phẩm hàng ngày. Nhưng đông hơn cả vẫn là những người tìm mua nhang thơm, hoằng đến chùa chiền đạo quán cầu xin bình an, lấy bữa hổm mạnh. Hiện tại ngành nghề hot nhất không phải công nghệ hay bất động sản mà là những ông thầy bói từng ngồi bên cầu trời đất đoán mệnh. Bây giờ muốn xem quẻ, có khi phải xếp hàng dài cả buổi, giá mỗi quẻ bói cũng khởi điểm từ 5 chữ số. Tuy nhiên, trong số đó, thật giả lẫn lộn, đa phần là những kẻ cơ hội, nhận lúc hỗn loạn mà kiếm tiền bất chính. Những thầy bói thực sự có năng lực thì đang ngày đêm bấm quẻ, cầu xin tìm được lối thoát. Nhưng quẻ rút ra đều là những điểm giữ, không cách nào giải hạn. Nhiều thầy bói thậm chí còn bi quan đến mức thở dài, Nói rằng ngày tận thế của nhân loại đã đến gần. Khi tôi đánh răng rửa mặt xong, Ninh Nhã đã chuẩn bị xong bữa sáng. Màu sắc mắt mắt, hương thơm quyến rũ. không cần nói cũng biết ngon lành đến mức nào. Còn Tôn Minh Minh thì đã mặc cảnh phục, chuẩn bị đi làm. Hiện giờ các cảnh sát làm việc ban ngày đã giảm đi rất nhiều. Hầu hết họ đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chỉ để lại một vài người trực ban duy trì trật tự công cộng. Đến tối, Họ mới phải ra ngoài tuần tra. Thật sự là lấy mạng ra mà đánh đổi. Trong lúc ăn sáng, chúng tôi bật tivi lên để xem tin tức. Trên màn hình, thống kê về số người tử vong đêm qua lại hiện lên. Thêm vài trăm người nữa đã chết. Với tốc độ này, chỉ vài năm nữa, toàn bộ người dân Âm e rằng sẽ không còn ai sống sót. Khi U Minh Điển thu thập đủ âm khí và oán khí, cuộc tấn công của bọn chúng sẽ càng dữ dội, số người chết sẽ càng tăng lên. Tiếp theo, máy quay chuyển cảnh sang cuộc phỏng vấn ở sở cảnh sát. Phát ngôn viên lần này chính là Minh Quang Tử. Ông ta hùng hồn tuyên bố rằng đã chuẩn bị kỹ càng, có một kế hoạch cực kỳ chu đáo. Tối nay, ông ta sẽ dẫn đội ngũ tình anh của cảnh sát tiêu diệt toàn bộ quỷ vật ở Giang Âm, trả lại cho người dân một xã hội an toàn và yên bình. Phía sau Minh Quang Tử là Tam Đức Tử và vài người khác. Tất cả đều mặc đạo bào, dáng vẻ hoài phòng lẫm liệt. Khụy Đại Ngẫu nghe xong tôi chỉ biết cười khẩy. Những lời này đúng là nổ không cần viết bản thảo. Với chừng ấy người có thể tiêu diệt được vài con quỷ, tôi còn tin. Nhưng muốn đảm bảo sự bình yên lâu dài cho Giang Âm thì đừng mơ mộng hão huyền. Ăn xong bữa sáng, Ninh Nhã và Tôn Manh Manh phải đi làm. Tôi dặn dò Lưu Thụy Thụy phải bảo vệ hai người thật cẩn thận, nhưng không được hành động trừ khi tình huống bất đắc dĩ. Dẫu sao trên người liêu thi thi toàn là thi khí Rất dễ bị hiểu nhầm là quỷ vật Trong tình huống hỗn loạn hiện tại Tốt nhất là tránh gây thêm phiền phức không cần thiết Sau khi ninh nhã và Tôn manh manh rời đi Tôi thông thả đi về phía nhà họ lương Để xem ông lão đã trở lại chưa Trong tình hình hiện tại Có ông lão chấn giữ vẫn hơn Còn tôi vẫn non kinh nghiệm Khó mà ứng phó nổi Ngoài trời nắng gắt Người đi đường vội vã Cảnh tượng ấy làm cho tôi nhớ đến câu chuyện cười mà Ninh Nhã đã kể hôm qua. Cô ấy bảo, ngày trước nếu một chàng trai bị phát hiện vẫn còn trai tân, thì chắc chắn sẽ bị châm trọc, chế diễu. Nhưng bây giờ lại khác, ai vẫn giữ thân đồng tử thì được các cô gái săn đón giáo giết khiến không ít thanh niên ế dài bỗng nhiên lật ngược tình thế. Mặc dù chỉ là một câu chuyện đùa, nhưng nó phản ánh rõ sự hoảng loạn trong tâm trí của mọi người lúc này. Dù là chuyện hoang đường Họ cũng sẵn sàng tin Xem như cọng dâm cứu mạng Đúng là con người mà Khi tôi vừa đến gần vỉa hè Định với tay bắt xe Thì trận thấy một gương mặt quen thuộc Lão lừa đảo đoàn thiên đức Ông ta đang nhằn nhã Ngồi đó xem bói cho một người Nhưng cách xem bói của ông ta Thì đúng là hết nói nổi Bất cứ ai đến đều nhận được những lời dự báo đầy xui xẻo Gần đây sẽ gặp tai họa đổ máu Tối nay sẽ bị ma quỷ đến đòi mạng Đại loại toàn là những câu Làm cho người ta kinh hồn bạt vĩa Nhìn đám người mất hồn mất vĩa Lòng đầy sợ hãi rời đi Tôi chỉ thấy buồn cười Tên này không sợ bị người ta nổi giận Xông vào đánh cho một trận hay sao Có lẽ vì ăn nói chẳng kiếng rè Toàn những lời suối quẩy Nên anh nấy đều chỉ trích ông ta Xuyết chút nữa thì phun cả nước bọt Vậy mà ông ta vẫn thản nhiên Không thèm để ý Những thầy bói khác đứng ở xa xa Đều ném cho ông ta một ánh mắt khinh bỉ Như muốn nói Đúng là đồ ngốc Lường người cũng phải có nghệ thuật chứ Làm gì có ai như người Dần dần chẳng còn ai tìm đoạn thiên đức Để xem bói nữa Tôi đoán lão già này Tám phần là đến tìm mình Thế là tôi bước lên Ngồi xuống trước mặt ông ta Cười nói Ông gói toán kiểu này thì ai mà đến nữa Bị người ta mắng rồi chứ gì Ông ta ngẩng đầu, liếc nhìn tôi một cái, hờ hững nói: "Ta bây giờ chỉ bối cho người chết, còn những kẻ tối nay không qua khỏi, ta cần gì tính toán kinh lương với họ?" Nghe vậy tôi hơi ngẩn người, sau đó nhìn kỹ lại mấy người vừa rời đi không xa. Ánh mắt tôi chợt nghiêm lại, phản hiện trên người họ tỏa ra tử khí nặng nề, quanh thân lờ mờ có thị khí. Thương thì những người như vậy chẳng sống được bao lâu nữa. Dù là tai nạn hay âm mưu đều có liên quan đến vận mệnh Như thể đã được định sẵn những ai có thể nghịch thiên cải mệnh Quả thực rất ít Không phải là ông dở trò chứ Tôi hỏi Trong lòng vẫn luôn giữ sự cảnh giác Với đoạn thiên đức Ông ta là kẻ vừa chính vừa tà Làm việc không chút do dự ra tay cũng tàn nhẫn Chuyện gì ông ta cũng dám làm cả Lão lừa đảo đoàn thiên đức liếc tôi một cái Tỏ vẻ khinh thường Với thân phận của ta Sao lại phải ra tay với mấy người bình thường này chứ Trong loạn thế như bây giờ Những con sâu con kiến ấy Làm sao thu hút được sự chú ý của ta Nghe câu này Lòng tôi có chút không vui Nhưng phải thừa nhận Lời của ông ta nói không sai Chỉ là thẳng thắn và khó nghe tôi liền nhạt nhạt đáp Không biết tiền bối đến giang âm này có việc gì Lại còn ngồi đây xem bói Chẳng lẽ đặc biệt chờ tôi sao <cười> người đoán đúng rồi đấy Ta chính là đặc biệt đến đây Để xem kẻ dám làm đảo lộn Cà phổ Đa sơn Mà vẫn rút lui toàn thân Rốt cuộc trông như thế nào Tiện thể Người ký cho ta một chữ được chứ Đoạn thiên đức vừa cười hề hề Vừa nói Thái độ chẳng đứng đắn chút nào Lời này khiến tôi cũng chỉ biết cười gượng Sau đó thử thăm dò Trong mọi hành động của tôi Ông đều đã tính ra rõ ràng cả rồi nhỉ chứa câu hỏi giò xét này đoạn thiên Đức không đáp mà ngẩn đầu nhìn trời khi nãy trời vẫn nắng trang trang vậy mà bây giờ mây đen đã phủ kín thời tiết thay đổi chỉ trong ch mắt Ông ta chậm rãi nói theo tình hình hiện tại không đến 3 ba tháng ban đêm sẽ dài hơn 3 ngày âm khí sẽ hoàn toàn áp chế dương khí vạn vận héo úa sinh linh lầm than, Vậy ông có cách nào không Tôi nhẹ giọng hỏi Ta có thể làm gì chứ Ta cả đời chỉ giết người Chưa từng cứu người Việc này liên quan gì đến ta Nhưng nghe nói Địa phủ đã bắt đầu hành động Chắc là trong thời gian tới Sẽ có biện pháp thôi Đoạn thiên đức nhách mép Để lộ ra một nụ cười lạnh lùng Mang đầy vẻ tàn nhẫn Với tình hình hiện tại Mọi chuyện chỉ ngày càng xấu đi Tôi không nghĩ địa phủ có cách gì hay Trừ khi lập tức khai chiến Nếu không cục diện sẽ nhưng hẳn về phía U Minh Điện Tôi thở dài cảm thán Địa phủ đã quyết định Sẽ sớm đóng lại thông đạo luân hồi đoàn thiên đức nhách môi cười Nụ cười đầy ý vị sâu xa Ánh mắt lâm lánh vẻ hứng thú Lời này làm tôi xứng sở Mặt đầy kinh ngạc Miệng há to như thể bị dọa đến mức không thốt nên lời Cái gọi là thông đạo luân hồi chẳng hẳn ai cũng đã nghe qua. Đó chính là nơi để người chết tái sinh. Một khu vực được coi là lõi bí mật nhất của địa phủ. Cùng với 19 tầng địa ngục. Đây là nơi có giữ canh gác nghiêm ngặt nhất. Người ta đồn rằng hầu Khanh, một trong tứ đại cương thi thủy tổ, đang chấn giữ thông đạo luân hồi. Nhưng thông tin này chưa bao giờ xác thực. Thông đạo luân hồi là con đường an toàn duy nhất nối minh giới với nhân gian. Nó hoàn toàn được xây dựng từ những khối luân hồi thạch Cùng với vô số trận pháp tinh vi Lớp lớp chồng chất Tạo nên một công trình vững chãi Bên trong không hề tồn tại những cần lốc xoáy không gian Và bất kỳ linh hồn nào mang theo tà khí hoặc sát khí Đều không thể ở lại trong thông đạo này Tuy nhiên Hết có ích lợi thì sẽ có mặt trái Hiện tại Do âm khí trong toàn bộ minh giới đã trở nên cuồng bạo Các vanh ngăn bốn phía của minh giới cũng mất đi sự ổn định Dẫn đến sự xuất hiện của vô số cánh cổng không gian Từ những cánh cổng này Ác quỷ tràn vào nhân gian không ngừng nghỉ Mặc dù giữa nhân gian và minh giới Có những cơn lốc không gian mãnh liệt ngăn cách Nhưng số lượng quỷ vật quá đông đảo Khiến chúng vẫn có thể vượt qua Số lượng cổng không gian càng nhiều Thì quỷ vật tràn đến nhân gian cũng càng lớn Ngoài ra Tình trạng này còn gây ra một nguy cơ nghiêm trọng hơn Một số cổng không gian Nằm rất gần thông đạo luân hồi Nếu quỷ vật tấn công thông đạo này Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng Trên lý thuyết Thông đạo luân hồi được tạo nên Từ luân hồi thạch và các trận pháp Vô cùng kiên cố Không dễ dàng bị quỷ vật phá hủy Nhưng đó chỉ là lý thuyết Với số lượng quỷ vật khổng lồ hiện nay Có lẽ các kẻ hở không gian Giữa nhân gian và minh giới Đã tràn ngập quỷ vật Nếu tất cả chúng đồng loạt tấn công Thông đạo luân hồi Ai có thể đảm bảo rằng Thông đạo này sẽ không hề hấn gì. Nếu không sao thì tốt. Nhưng một khi thông đạo bị phá hủy, vấn đề sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Những cổng không gian hình thành do âm khí cuồng bạo có thể dần dần khép lại. Nhưng các lỗ hổng và sai sót xuất hiện khi thông đạo luân hồi bị phá hủy thì không thể khắc phục. Hơn nữa, theo âm khí liên tục tràn vào, những lỗ hổng này sẽ càng ngày càng lớn. Cuối cùng biến thành một cánh cổng không gian tự nhiên không thể ván lại. Làm tăng thêm sự bất ổn của minh giới Đến lúc đó Quỷ vật sẽ ồn ồn kéo đến gây áp lực lớn cho địa phủ Khiến họ không thể tập trung chống lại ù minh điện Còn đối với nhân gian Quỷ vật vượt qua thông đạo luân hồi Sẽ không gặp bất kỳ rủi ro nào Trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng Đây chính là lý do địa phủ quyết định Đóng cửa thông đạo luân hồi Nhưng nếu đóng cửa thông đạo luân hồi Hậu quả cũng không nhỏ Trước hết Điều đó đồng nghĩa với việc các hồn phách trong minh giới không thể đầu thai chắc chắn sẽ dẫn đến sự bất mãn, phản nàn Thậm chí là oán hận từ các linh hồn Hơn nữa ở nhân gian Những linh hồn người chết do già yếu, bệnh tật hoặc chết oan Cũng không còn quỷ sai dẫn dắt Mà sẽ mãi lang thang ở nhân gian Những quỷ hồn thông thường có lẽ không gây hại Nhưng những oan hồn đột tử chắc chắn sẽ làm điều bất lợi cho người sống còng thêm việc quý tộc từ U Minh Điền, nhân cơ hội này tàn sát. Kết quả nhân gian lúc này chỉ là không cần nghĩ cũng đoán ra, máu chảy thành sông, oan khí tràn ngập. Trong chốc lát, tôi chỉ biết im lặng. Cách làm này của địa phủ, tuy có phần ích kỷ, nhưng cũng là quyết định cần nhắc từ đại cục. Với tình hình hiện tại, dù có đẻ những hồn phách đầu thai, một đứa trẻ sơ sinh trong môi trường thế này, liệu sống được mấy ngày? Nếu chết đi rồi lại biến thành ác linh hay ác nhi Thì càng tổn thân hơn nữa Tôi nhìn chầm chầm và lão lửa bịp đoạn thiên đức hồi lâu Mà không nói gì Tôi không nghi ngờ lời ông ta nói Điều thực sự khiến tôi nghiêm trọng suy nghĩ Là tình hình ở địa phủ Việc họ quyết định đóng cửa thông đạo luân hồi Chứng tỏ tình hình ở đó còn tồi tệ hơn tôi tưởng Tôi thở dài một hơi Thôi vậy Chuyện của địa phủ để họ tự giải quyết Hiện tại tôi làm sao đủ sức lo chuyện bao đồng có thể bảo vệ đượcang âm là tốt lắm rồi Thế nên tôi nhàn nhạt hỏi tiến bối đến đây chỉ để nói với tôi chuyện này thôi sao ha <cười> như là vậy Loạn thế sắp đến rồi mau chóng tăng cường thực lực đi Nếu không sẽ chẳng vui vẻ gì đâu <cười> Lão lửa bịp đoạn thiền đức vừa cười vừa nói với một vẻ đầy ẩn ý Tôi gật đầu sau đó tiếp tục hỏi Thế còn bách quỷ tống tử thì sao Nó vẫn đang tiêu hóa mấy oan hồn đó à Giờ chắc nó đã hoàn toàn bước vào giai đoạn trưởng thành rồi chứ Nhớ lại con quỷ giữ trông như ác khuyển đó Tôi vẫn không quên hình dáng đáng sợ của nó Nó luôn đi theo lão lửa bịp đoạn thiền đức Vậy mà lần này lại không thấy xuất hiện Nghe tôi hỏi, Đoàn Thiên Đức thản nhiên đáp: "Ta để nó tự do đi kiếm ăn rồi, loạn thế sắp đến, kiểu môi trường thế này chẳng phải chính là thứ nó thích nhất hay sao?" Nghe vậy tôi khẽ gật đầu, mấy quỷ tổng từ này và Lưu Thi Thi có điểm tương đồng, đều dùng quỷ vật để gia tăng sức mạnh của mình. Tuy nhiên cách làm thì khác biệt hoàn toàn. Lưu Thi Thi trực tiếp nuốt chửng ác quỷ, biến sức mạnh của chúng thành của bản thân tực kỳ bá đạo. Trong khi đó, mãnh quỷ thống tử còn được gọi là quỷ tử cũng hấp thu sức mạnh từ quỷ vật, nhưng chỉ nuốt những hồn phách của các oan hồn hoặc quỷ vật bình thường. Nó không khiến quỷ hồn bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ hấp thụ phần hồn tinh của chúng. Dù vậy, những hồn phách bị hút mất hồn tinh thì muốn đầu thai cũng chỉ là ảo tưởng. Linh hồn trở nên mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến chúng tiêu tan. Chẳng khác gì hồn phi phách tán. Điều này không có nghĩa là bách quỷ tống tử yếu hơn Liêu Thi Thi Hay không phải đối thủ của cô bé Ngược lại Danh tiếng của bách quỷ tống tử còn vang dội hơn Thiên phú cũng cao hơn một bậc Nhưng về việc ai mạnh hơn ai Chưa từng có ai xác định rõ ràng Chuẩn bị sẵn sàng đi Địa phủ sẽ phái người đến tìm cậu Lão lửa bịp đoạn thiên đức đột nhiên nói Sau đó không đợi tôi kịp hỏi thêm Ông ta đã hóa thành một làn khói xanh Biến mất không dấu vết Tôi xứng người vài giây Sau đó nhanh chóng bắn một chiếc xe taxi rời đi Những người xem bói gần đó Thì hãi hùng như vừa gặp phải quỷ thật sự Một người sống sờ sờ trước mặt Bỗng chốc biến mất Khiến họ hoảng sợ thu dọn đồ đạc Không còn tâm trí hành nghề nữa Lập tức bỏ chạy Những người xung quanh thấy vậy Thì cũng kinh hoàng bỏ chạy tán loạn Chuyện này nhanh chóng lan truyền Ai ai cũng nói ở đây có quỷ Khiến con đường vốn đông đúc Lập tức trở nên vắng vẻ Khoảng 10 phút sau Tôi trở về nhà họ lương Phải nói rằng có cao nhân tọa chấn Quả thực khác biệt Trong vòng bán kính 10 dặm quanh nhà họ lương Âm khí gần như không còn Toàn bộ bị âm dương pháp vương Tụng kinh hóa giải So với không khí nặng nề bên ngoài Đời đây như một thế giới hoàn toàn khác biệt Sau khi trở về Tôi nghỉ ngơi một lúc rồi ăn tối. Lúc này, ông lão cũng vừa trở về. Điều khiến tôi có chút ngạc nhiên là năm Mỹ Nhân Xà không trở lại. Có lẽ họ đã được sắp xếp đến một nơi nào đó để tu luyện. Nếu tu luyện thành công, năm con xà tinh này chắc chắn sẽ trở thành lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, giúp ích không ít. Khi ông lão nghỉ ngơi xong, tôi liền kể lại toàn bộ câu chuyện đoàn thiên đức xuất hiện. Cũng như việc địa phủ dự định đóng cửa thông đạo luân hồi. Mà không hề giấu giếm điều gì nghe vậy ông lão chầm ngâm hồi rồi chậm rãi nói khả năng đóng cửa thông đạoo luân hồi vốn nó nằm trong dự đoán của taần này của Minh điện không sử dụng chiến thuật tấn công ồ ạ mà chọn cách gằ nhấm từng bước tầng chốt một để gia tăng sức mạnh một khi bùng nổ chắc chắn sẽ khó đối phó hơn lần trước rất nhiều vậy chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ để U Minh Điện thừa cơ lớn mạnh sao Tôi nghĩ hoặc hỏi ông lão ai Có thể làm gì bây giờ U Minh Điện chưa sẵn sàng hành động Chúng ta cũng không đủ chuẩn bị Hiện tại U Minh Điện chỉ can thiệp ở mức độ nhỏ Chủ yếu là kích động và thúc đẩy Phần lớn những kẻ gây rối Bây giờ là quỷ lang thang Trong minh giới từ lâu Chỉ một số ít là do U Minh Điền Phái ra để thu thập oán khí Nhưng điều đó không có nghĩa là hiện tại không nguy hiểm. Một khi Ú Minh Điện nhận thấy nhân gian đại loạn, oán khí ngút trời, bọn chúng sẽ coi đó là cơ hội và chắc chắn sẽ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn. Ông lão tiếp tục phân tích. Nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, liền quyết định tạm thời tập trung vào việc tu luyện. Nếu không đủ sức mạnh, để lúc đó tôi cũng chẳng giúp được gì. Sau một hồi suy nghĩ, ông lão nói, Thế này đi Chúng ta có thể bố trí một trần pháp Một trần pháp khổng lồ Đủ bao phủ toàn bộ giang âm Trần pháp này sẽ ngăn không cho linh hồn ra vào Từ đó có thể tiêu diệt Toàn bộ quỷ vật trong thành phố Dù sao thông đạo luân hồi Cũng sắp đóng Linh hồn của người chết ở giang âm Cũng không thể đầu thai Người thấy thế nào Ý kiến hay đấy Như vậy coi như chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi Tôi mừng rỡ đồng ý, khi nhìn thấy cảnh người dân giang âm sống trong sợ hãi, gia đình tan vỡ, trẻ con mất cha mẹ hoặc cha mẹ mất con, lòng tôi đau như cắt. Nếu có thể bảo vệ giang âm, đó sẽ là điều tuyệt vời nhất. Không phải tôi không muốn giúp đỡ người khác mà thực sự khả năng có hạn, có thể giúp được một người cũng đã tốt lắm rồi. Nếu cố gắng vượt quá sức, chẳng những hại bản thân mà còn có thể liên lụy đến người khác. Được rồi, chuyện này để ta lo. Bố trí một cái trận pháp bao phủ cả một thành phố rất phức tạp. Cần nhiều đạo cụ và phải mất thời gian thu thập. Nhưng người không cần lo lắng về trận pháp. Hãy tập trung nâng cao sức mạnh đi. Hiện giờ thực lực của người chỉ đủ để đối phó với mấy con thi khôi thông thường. Gặp phải thi khôi có đạo hành trên trăm nghìn năm thì chẳng ăn thua gì đâu. Mau chóng vượt qua thiền kiếp vân tai. Như vậy... Người mới có thể tự mình đối đầu với chúng được Ông lão nhìn tôi Giọng nói đầy chân thành Tôi gật đầu mỉm cười nói Yên tâm đi Tôi sẽ làm được Kể từ lần trước khi tôi ở phổ Đà Sơn Sự hiểu biết về đạo của tôi Đã sâu sắc hơn rất nhiều Thực lực của tôi cũng thay đổi đến mức Long trời lở đất Đặc biệt là về mặt linh hồn Không chỉ cảm giác của tôi nhạy bén hơn Mà khả năng lĩnh ngộ cũng đủ sánh ngang với thiên tài Tôi có cảm giác học một biết 10 Tụ luyện trở nên tự nhiên và xuân sẻ Gần như đã tiến đến rất gần Với thiên kiếp vân tai Chỉ còn thiếu một chút cờ duyên nữa thôi Ông lão rằn dò thêm vài câu rồi rời đi Còn tôi thì ở lại Đồ rỡn với lường tinh yên và an hiểu hy một lúc Sau đó quyết định ra ngoài Lúc này đã khoảng 7-8 giờ tối Đường phố gần như vắng bóng người Ra ngoài vào giờ này khả năng gặp người còn thấp hơn khả năng gặp quỷ. Vì vậy tôi đương nhiên hy vọng sẽ chạm chán vài con quỷ. diễn được tên nào thì đỡ tên ấy, có nhiều dũng dân trừ hại. Thế là tôi vừa đi, vừa cầm theo một quả táo cùng một túi hạt dưa, vừa ăn vừa đi tìm quỷ. Nhưng khốn nỗi, tôi lang thang trên đường hơn một tiếng đồng hồ mà chẳng gặm lấy một con quỷ nào. Điều này khiến tôi vô cùng khó chịu. Thực ra là do tôi ngu ngốc, Bọn quỷ cũng cảm giác rất nhạy bén Chỉ cần từ xa cảm nhận được Khí thức mạnh mẽ của tôi Chúng đã trốn hoặc chạy mất dép Làm gì còn dám xuất hiện Khi tôi ăn hết túi hạt dưa trong tay mà vẫn chưa thấy bóng dáng con quỷ nào Tôi đành phải chán nản Quay trở về nhà ngủ Nhưng ngày khi vừa định quay về thì Điện thoại của tôi gieo lên Lấy ra xem Hóa ra là cuộc gọi từ lâm bội bội Nhìn tên của cô ấy hiện lên Lòng tôi có chút vui mừng Nhưng cũng pha lẫn hồi hộp và lo lắng Sau đó tôi nhanh chóng nghe máy Và giọng nói trong trèo Lạnh lùng nhưng dễ nghe Của Lâm Bội Bội chuyển đến Cậu về rồi à Nghe vậy tôi hơi ngẩn ra Trước khi lên phủ Đa Sơn Tôi đã chào hỏi Lâm Bội Bội một câu Nhưng khi về lại quên không thông báo cho cô ấy Thật ra không phải tôi quên Mà là trong tiềm thức Có chút không dám liên lạc với cô ấy Ai mà chẳng thích phụ nữ xinh đẹp Nhưng có những người phụ nữ quá mức hoàn hảo Đẹp đến mức khiến trời đất cũng phải lưu mờ Đẹp đến mức làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng cảm thấy tự ti Không dám nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào vượt qua giới hạn Thời gian tôi đến bên lâm bội bội thật sự rất ngắn Dù đôi khi cũng có những ý nghĩ vẩn vơ Muốn lợi dụng chút gì đó Nhưng tôi chưa bao giờ dám vượt qua ranh giới Ngay cả với tính cách tự mãn như tôi Điều kiện cá nhân cũng có thể coi là hoàn hảo Nhưng trước mặt lâm bội bội Tôi lại chẳng tìm thấy chút tự tin nào Cô ấy như một vị tiên hạ phàm Vẻ đẹp khuynh quốc quinh thành trí thức, điềm tĩnh Màng nét gì đó như không thuộc về thế giới phàm trần Trước sự hoàn mỹ ấy Bất kỳ lời khen ngợi Hay biểu đạt tình cảm nào cũng trở nên thô thiện Khiến người ta cầm nín Đây mới chính là lý do Tiềm thức tôi không muốn tìm gặp cô ấy Không phải vì ghét hay không thích Mà vì tôi tự ti Nói ra thì có vẻ buồn cười Nhưng quả thật là tôi không có đủ dũng khí Ờ tôi về rồi Tôi ấp úng đáp Mang theo chút lúng túng và sợ hãi Tôi đang ở quảng trường Trung Hoàn Gặp nhau nhé Chúng ta cần nói chuyện Giọng nói lạnh lùng của lâm bội bội lại vang lên Không hề mang theo chút cảm xúc nào Sau đó cô ấy rứt khoát cúc máy. Tôi ngây người trong giây lát rồi khẽ cười khổ. Cảm giác như mình sắp bước lên pháp trường vậy. Không còn cách nào khác. Tôi đành đi về phía quảng trường Trung Hoàn. Lúc này, Lâm Bội Bội đang ngồi trong phòng. Mà một bộ đồ da màu đen bó sát. Toán lên nét quyến rú lạnh lùng. Mái tóc đen dài xóa đến eo. Có phần hơi lười biếng. Nhưng dù cô ấy mặc gì đi chăng nữa. Vẫn luôn là Lâm Bội Bội. Cô ấy mang lại cảm giác như có thể khiến mọi thứ tầm thường thành kỳ diệu Hoàn mỹ đến mức không tưởng Lâm bội bội chầm rãi cầm lấy một khung ảnh từ trên bàn trang điểm Bên trong là bức ảnh chụp lần chúng tôi làm tuyên truyền cho trường học Trong ảnh nụ cười cô ấy ràng rỡ như hoa Còn tôi thì nhìn cô ấy với ánh mắt đầy dịu dàng Ngón tay trắng mần của cô ấy nhẹ nhàng lướt trên mặt ảnh Ánh mắt mang theo chút tình cảm phẳng phất Rồi một tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang lên Sau đó cô ấy mở cửa Lái xe rời đi Chỉ mất 5 phút để đến quảng trường Trung Hoàn Gió đêm thổi vi vu Cả khu vực không một bóng người Lâm bội bội bước xuống xe Mái tóc đen khẽ bay trong gió Giáng người hoàn mỹ của cô ấy Trông có phần yếu đuối Nhưng cô chỉ nghiêng mình tựa vào xe Lặng lẽ chờ tôi đến Xa xa Hai bóng đen đang ngọ ngậy Dường như nhận ra sự hiện diện của Lâm bội bội Chúng nhanh chóng lao tới Chỉ trong trước mắt đã xuất hiện Cách cô ấy chưa đầy 10 mét Là hai con quỷ Ánh mắt chúng rực sáng Nước rái gần như chảy ròng ròng Khi nhìn chầm chầm vào cô ấy Hai con quỷ này trên người chỉ mang chút ít quỷ khí Có vẻ thuộc hàng tiểu quỷ Mới chết chưa lâu Tứ chi và khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn Rõ ràng nhưng toàn thân lại nồng nặc mùi rượu Bước đi lảo đảo siêu vẹo Đây chính là hai con ma men uống rượu đến chết, vì cảm thấy tương lai không lối thoát, cộng thêm việc quỷ vận hoành hành giết người. Để tránh cái chết đau đớn, hai tên này vốn thích uống rượu, đã quyết định cùng nhau uống say đến chết để chấm dứt tất cả. Kết quả, hai kẻ ngốc ấy thực sự đã uống rượu mà chết, do không có quỷ sai đến câu hồn, cộng thêm âm khí ở răng âm nặng nề, lại may mắn không gặp phải ác quỷ thế là chúng còn cảm thấy làm quỷ còn sướng hơn làm người. Hai con ma mến này bắt đầu thừa dịp đêm xuống để rình trộm con gái tắm, là tung quần áo người ta. Thậm chí khi các cô gái ngủ còn lén lút làm vài chuyện bỉ ổi. Nhưng vì mới chết chưa lâu, hồn phách còn yếu, chúng chỉ có thể nhìn mà không thể động tay động chân. Điều này khiến hai kẻ ấy cảm thấy vô cùng bực bội. Giống như con thề nhìn đồ ăn mà không được ăn vậy. Vừa rồi Hai con quỷ này vừa lảo đảo bước ra từ khuê phòng của một cô gái. Chúng đã lột sạch quần áo của cô đến mức nhìn thấy cả máu muối. Sau khi làm một loạt hành động đê tiện xong, mới mãn nguyện rời đi. Không ngờ vừa đi lang lưu vài vòng trên đường, đã bất gặp một mỹ nữ cực phẩm. Bộ đồ da ôm sát cơ thể hoàn mỹ, làm nổi bật vẻ lạnh lùng quyến rũ. Khuôn mặt tuyệt sắc tựa như làm cả trời đất lu mờ. Mái tóc đen dài tung bay trong gió ềm mại là lướt cho một khoảnh khắc gió đêm bỗng như khửng lại dường như cả lann gió cũng bị mê hoặc không nỡ thổi qua nữa Đây là sự hòauyện hoàn hảo của nhiều khí chất hoàn toàn khác nhau chỉ cần một ánh nhìn thôi bất kể là ai cũng không thể rời mắt ché tiệ lão nhị cô nàng này đúng là cực phẩm hơn hẳn con bé khi nãy căn bản không cùng một đẳng cấpàn Mỹ quá hoàn Mỹ roii Một con quỷ mập mạp đầy kinh ngạc thốt lên Nữ thần Tiền nữ Mấy ngôi sao siêu mẫu trên tivi đều kém xa Đây là người con gái đẹp nhất tôi từng thấy Khuôn mặt này dáng người này Khí chất này Đúng là đỉnh cao Con quỷ gầy gò cũng trần mắt lấp lánh Nói với vẻ si mê Lão nhị Chúng đang lao lên đi Làm nhục cô ta Mặc sức hành hạ Dù chỉ được một giây thôi cũng đầy mãn nguyện rồi Cho dù hồn phi phách tán cũng đáng. Con quỷ mập mạp vừa nói vừa xoa tay đầy kích động. Đúng đúng. Nếu không phải hai chúng ta tự sát. Thì làm sao có cơ hội chạm mặt một mỹ nữ cực phẩm thế này. đây chắc chắn là vận mệnh an bài. Cái chết của chúng ta là ý trời. Chỉ để gặp được cô ấy. Con quỷ gầy cũng gật đầu tán đồng. Hai tên thống nhất ý kiến. Liền lao thẳng về phía lâm bội bội. Lý do của hai tên ngốc này Đúng là buồn cười đến được cười Tự sát thì cứ nói là tự sát Hào xác thì cứ nhận là hào xác Thế mà còn bài đặt nói Trong cõi u Minh Tự có vận số an bài để gặp được mỹ nữ Đây đúng là đang kể chuyện cười hay sao Khi đang nói chuyện Hai con quỷ dở hơi ấy Đã chuẩn bị lao về phía của lâm bội bội Trong đêm tối tại giang âm Âm khí dày đặc đến mức Người bình thường cũng có thể nhìn thấy quỷ Phật Dĩ nhiên Lâm bội bội đã sớm phát hiện ra Hai con quỷ đang lao đến Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh Chỉ có chút kinh ngạc thoáng qua trong ánh mắt Gió đêm thổi qua Là mái tóc của cô dối tung Gương mặt tuyệt mỹ Giờ lại thêm vài phần hỗn loạn Ánh mắt phẳng vất nét u buồn Cô cứ thế bình thản Nhìn hai con quỷ đang lao tới Vẻ mặt vẫn ung dung như thường Đột nhiên Hai con quỷ ấy bất ngờ dừng lại giữa chừng Con quỷ mập lầm bẩm Lão nhị đứng trước một nữ thần như thế này Ta cảm thấy tự ti đến mức không dám xúc phạm cô ấy Đúng vậy đại ca Nhìn ánh mắt của cô ấy Ta chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng Đầu óc trống rống Chẳng còn chút ý nghĩ xấu xa nào nữa Con quỷ gầy cũng gật gù Về mặt đầy ngưỡng mộ Những lời ngưỡng ngẩn của hai con quỷ ấy Không lọt khỏi tai của lâm bội bội Cô bỗng bật cười khanh khách Tiếng cười lay động đất trời Hoa nở nghiêng ngả, hai con quỷ ngốc lại đờ đẫn như tượng đá, kích động đến mức linh hồn trở nên bất ổn, sợi chân nửa thì tan thành mây khói. Nếu thật sự hồn phi phách tán vì bị mỹ nữ mê hoặc thì có lẽ chúng sẽ trở thành quỷ vật đầu tiên trong lịch sử được ghi vào sử vì lý do lãng xẹt như thế. Ngay lúc này, âm khí xung quanh bóng tối trở nên ngùn ngụt, mây đen áp sát như muốn nghiền nát cả thành phố. Một láo quỷ ngàn năm Với gương mặt giữa tợn hiện ra Tay nó cầm ba viên oán linh châu Đôi mắt đỏ như đèn lồng Nhìn đến phát sợ Rồi lập tức lao thẳng về phía lâm bội bội Hai con quỷ ngốc bị dọa đến mức run dày Không dám động đậy Linh hồn vốn đã yếu ớt Nay lại càng thêm sụp đổ Nhưng không hiểu lấy đâu ra dũng khí Chúng bóng nhìn lâm bội bội thật sâu Một lần nữa rồi nói Ta cuối cùng cũng hiểu rồi õi ù mình vận mình đãỉ sẵn vận mệnh của chúng ta không phải là để xúc phạm nữ thần này mà là bảo vệ cô ấy cùng con ác quỷ này chiến một trận đi đúng chiến thôi đại ca anh lên trước đi tôi theo sau con quỷ gầy gật đầu nói với con quỷ mập lão nhỉ cầu chảnh nhanh hơn cậu lên trước đi đại ca sẽ đứng sau làm hậu phương đại ca anh là anh mà phải xong lên trước, em sẽ theo sau ngay. Hai con quỷ ngốc đến lúc này vẫn không quên tấu hài. Cả hai đều hùng hổ tỏ vẻ muốn thể hiện trước mặt Lâm Bội Bội, nhưng ngoài miệng hô to, chẳng tên nào dám tiến lên. Hai đôi chân run rẩy đã tố cáo tất cả. Khi lão quỷ ngàn năm áp sát, khóe miệng nó hiện lên một nụ cười khinh miệt đầy vẻ chế giễu. Ngay lập tức, hai con quỷ ngốc như bị chọc giận, hét lên Chết tiệt, lão quỷ khốn khiếp Đừng có mà xem thường bọn ta Chúng nhến răng gầm lớn Liều mạng lao tới Bộ dạng hung hăng Tay chân múa may Miệng xùi bọn mép như muốn đò sức đến cùng Nhưng chưa kịp đến gần lão quỷ Chỉ trong tích tắc Hai con quỷ ngốc đã bị oán linh châu hút vào trong Tất cả chìm vào tính lặng Linh hồn chúng tan biến Nếu có ngày được giải phóng Chúng cũng sẽ trở thành an linh hung bạo Sau khi giải quyết xong hai con quỷ ngốc Lão quỷ ngàn năm chậm rãi Quay sang quan sát lâm bổi bội Đôi mắt đỏ như máu ánh lên vẻ ngạc nhiên Xen lẫn kính ngưỡng trước nhàn sắc của cô ấy Cuối cùng nó lạnh lùng nói Người rất may mắn Dung mạo của người đã cứu mạng của người Hãy đi theo ta đến quỷ vực Nếu được quỷ vương để mắt đến Người sẽ có cơ hội đổi đời Không chết không diệt Thoát khỏi luân hồi Lâm bội bội vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không chút biểu cảm thay đổi. Ánh mắt trong veo như dòng nước lạnh, cố chậm giải đáp. Dù là quỷ vương hay quỷ thần, những kẻ không lọt vào mắt ta, ta chẳng buồn nhìn đến một lần. Đó chính là lâm bội bội, người con gái tưởng như đóa sen tuyết trên đỉnh núi băng, luôn điềm tĩnh, lý trí, khiến người khác vừa kính trọng vừa e dè Mọi cảm xúc đều giấu kiến trong lòng, che đẩy bằng một lớp vỏ mạnh mẽ. Nhưng mấy ai hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim nồng nhiệt. Ngươi lớn gan thật, dám xúc phạm Quỷ vương, chẳng chẳng sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết, nếm trải mọi đau khổ trên thế gian. Lão Quỷ ngàn năm giận dữ, âm khí xung quanh lập tức bùng lên, đè nén cả không gian. Nhưng trong giây lát, từ cơ thể của Lâm Bội Bội tỏa ra từng luồng ánh sáng mềm mại,